Tiếu ngạo trung hoa. Hồi thứ 2: Hải biên hỏa chiếu vân, thần long nhập trung nguyên. Hơn một năm sau, đúng trưa ngày mùng 1 tháng 11 năm ớt mùi, tức năm Vĩnh Lạc thứ 13, Trinh Tâm hạ sinh một bé trai bụ bẩm, nặng đến 6 cân. Nàng đặt tên cho con là Nam Cung dao Đứa bé có điểm lạ là hai ngón chân cái hơi chỉa ra ngoài. Giao nhi giống cha ở nết ăn nên lớn nhanh như thổi, hơn năm đã biết đi. Tất nhiên khi nói đứng thì hai ngón chân cái giao nhau. Dân trong thôn lấy làm lạ nhưng không biết đấy là đặc tính của người giao chỉ nước ăn nam. Giao nhi càng lớn càng ăn rất khỏe, điều này đã ăn ủi nam cung bột, vì dung mạo đứa bé giống mẹ chứ chẳng giống cha, cho nên nết thăm ăn là chứng tích của dòng máu nam cung. Cuộc sống gia đình gã giờ đây đã khá giả nhờ tính cần kiệm của trinh tâm và cũng nhờ y thuật của nàng. Danh tiếng dương sa nữ đại phu đã lan ra những thôn kế cận, kẻ nghèo người giàu đều tìm đến khi đau ốm. Đám quả phụ trong thôn đã trở thành trợ thủ của Trinh Tâm lo việc hái thuốc, phơi phóng và bào chế dược vị. Nhờ họ Trinh Tâm biết rõ gia cảnh từng bệnh nhân tùy giàu nghèo mà tính tiền. Trinh Tâm dạy con rất nghiêm khắc, năm bốn tuổi đã cho học chữ và luyện giỏ. Mai thai Giao Nhi thông minh đỉnh ngộ chứ không ngốc như cha, học một biết 10 văn vỏ đều tiến bộ. đó lại thừa kế nòi thần lực của năm cung bột nên rất khỏe mạnh, mới lên 8 đã đánh bại cả đứa trẻ 12. Năm bính ngọ, tuyên đức nguyên niên, đời vua Minh Nguyên Tông, Giao Nhi gần trọn 12 tuổi. Cậu bé không vạm vỡ to béo như cha nhưng cũng cao hơn bọn tiểu hài đồng trang lứa. Châu Nhi may mắn thừa hưởng hết những ưu điểm của sông thân, thân cao và rộng, mũi thẳng, mặt xương xương, mắt hai mí đen tuyền, hơi xếp và đằng đuôi, cầm đầy đặn. Tóm lại, Châu Nhi là một cậu bé trai khá anh Tuấn, dù nước da ngâm đen như bất cứ người dân miền biển nào. Rõ ràng cậu giống mẹ nhiều hơn cha, nhưng năm cung bột hài lòng vì gã chẳng ưa đôi mắt nhỏ và sống mũi tẹt của mình. Ít ra thì Giao Nhi cũng giống gã ở nét ăn và tính khôi hài. năm Cung Bột dẫn ra khơi đánh cá vì chẳng thể ở nhà ăn bám vào được. Một nam nhân chân chính phải làm việc gì đó, dù nhỏ hay lớn. Việc giáo dưỡng Giao Nhi là của trinh tâm, song Nam Cung Bột cũng tranh thủ dạy cho con trai cưng pho quyền pháp gia truyền gã không dạy đao pháp vì giao nhi đã luyện pho lạc điểu kiếm pháp của dòng họ đặng Còn nghề bơi lội thì khỏi dạy vì giao nhi ở dưới nước cũng thoải mái như trên cạn, thủy tinh giỏi nhất trong đám thiếu niên. Chính Trinh Tâm cũng không biết xuất xứ của pho kiếm pháp lạc điểu tổ tiên họ đặng đã truyền lại nhiều đời và nhờ nó mà đại tướng Đặng Dung, bào huynh của Trinh Tâm đã trở thành đệ nhất kiếm thủ đất An Nam Đặng Dung theo phò vua Trần Quang Trần Quý Khách của An Nam khởi nghĩa chống Minh. Tháng 9 năm Quý Tỵ một năm trước khi Trinh Tâm gặp Nam Cung Bột, thống binh đoàn quân Viễn Chinh Trường Minh là Tân Thành Hầu Trương Phụ, giàu đến Thuận Hóa. Nửa đêm Đặng Dung đem quân tập kích Trương Phụ, ông vượt qua được vòng vây, giàu đến tận thuyền của Trương Phụ. Do không biết mặt nên đã để họ Trương chạy thoát. Cần ấy, Đặng Dung đã một mình một kiếm trước 18 cao thủ Trung Nguyên theo hộ vệ Tân Thành Hầu, dọa khiếp tướng sĩ Nhà Minh. Bản lãnh siêu quần bạc tụy của Đặng Dung đã chứng tỏ được sự lợi hại của pho lạc điểu kiếm Pháp. Giao Nhi học giỏ từ năm lên 4 nên thuộc Lào cả kiếm lẫn quyền Pháp, khinh công cũng khá. Đầu tháng 7 năm ấy, đoàn thuyền chở lương sang tiếp viện quân binh ở An Nam gặp bão phải ghép vào đảo Hải Nam để sửa chữa những cột bùm bị hư hại. 30 chiếc thuyền chở lương này thả neo ở một đoạn bờ biển cách thôn Dương Sa vài dặm. Bọn thủy binh la cà vào thôn ăn Nhậu, quang quang khoe tầm quan trọng của nhiệm vụ hậu cần. Chúng còn khai ra cả mục đích lẫn danh tính của vị chỉ huy. Tham tướng Trương Năng, 45 tuổi, 18 năm trước từng theo Tân Thành Hầu Trương Phụ chinh phạt An Nam. Lần này, Trương Tham tướng phải quay lại An Nam vì lão lê lợi nào đó đã nổi dậy, cách nay 10 năm đánh cho quân nhà Minh chạy dài. Nam cung bột đến nhà Tần Khải chơi, nghe được chuyện này, kể lại cho vợ nghe. Đêm ấy Trinh Tâm không ngủ, sáng ra Chờ trưởng phu an điểm tâm xong, nàng quỳ xuống đất lại. Nam cung bột thất kinh dội đỡ lên, nhăn mặt hỏi, Vì sao phu nhân lại làm như vậy? Trinh tâm bật khóc, rồi gạt lệ nói với giọng kiên quyết. Tướng Công cũng đã biết Thiếp là một nữ tướng của An Nam. 10 năm qua, vì thương chàng và giao nhi mà nấn ná ở lại chúng này, chứ không về cố thổ, góp sức với lê lợi kháng minh. Nhưng nay nếu để đoàn lương thuyền đến được An Nam thì nghĩa quân nguy mất Gia dĩ gã Trương Năng kia chính là một tên đại ác, từng giết hại hàng ngàn người giao chỉ vô tội Lúc áp giải tù binh về Trung Hoa, Trương Năng còn hành hạ bọn thiếp rất tàn nhẫn khiến vua Thịnh Quang phải nhảy xuống biển và Gia huynh Đặng Dung cắn lưỡi chết theo Sau đó gã và tám tên nữa định cưỡng bức thiếp Mai mà thiếp kịp nhảy ra khỏi thuyền Và được tướng công cứu giấc Nam cung bột rầu rỉ ngắt lời Thế phu nhân định sẽ làm gì? Trinh tâm đáp Lát nữa gia đình chúng ta sẽ thu xếp hành lý Giả vờ về thăm quê của tướng công ở Cảng Châu Chàng cứ đem giao nhi đi Còn thiếp sẽ quay lại tìm cách giết trương năng Và đốt đoàn thuyền lương Dâu Nhi sợ hãi kêu lên Hài Nhi không để mẫu thân đi một mình được Có chết thì cả nhà cùng chết chung Nói xong cậu bé bật khóc nức nở Ôm chặt lấy từ mẫu Năm cung bột tầng ngần suy nghĩ một lúc lâu Rồi mỉm cười thê lương Nhìn trinh tâm bằng ánh mắt âu yếm Này nương tử Bột ta vốn chẳng tán thành Việc giết người cướp đất của triều đình Trung qua rộng mênh mông Người ở không hết Hà tất phải đi xăm lăng nơi khác ta tuy là người Hán, nhưng chẳng mù quán đến nỗi ủng hộ kẻ ác. Ta sẽ khùng nàng xuất thủ, chắc chắn sẽ thành công, mà còn bảo toàn được mạng sống. Ta không muốn mất vợ, và cũng chẳng nở để giao nhi, mồ côi mẹ. Trinh tâm mừng rỡ quỳ xuống lại tạ. Tấn công nếu được đại nghĩa, không ngại tiếng phản tạc, khiến lòng thiếp mừng vì gửi thân chẳng làm người. Nam khung bột nghiêm dọng. Nhưng chỉ một lần này thôi, dĩ hậu nàng đường dây vào ân quán giữa hai nước nữa. Trinh tâm gạt lệ hứa Tiếp hiểu được nỗi khổ tâm của tướng công, sau trận này chúng ta sẽ về Trung Nguyên sinh sống, đời thiếp sẽ trọn vẹn thuộc về họ Nam Cung. Nhưng việc truy tầm 8 tên cao thủ cận vệ của Trương Phụ để báo thù cho gia Huynh là vua quan nhà hậu trần, Giao Nhi sẽ phải cán đáng. Nam Cung Bột Gật Gù Tất nhiên là thế, ta cũng không chịu buông tha những kẻ đã hành hạ cho đỉnh cưỡng bức người vợ xinh đẹp của ta Trinh tâm thẹn thùng ngút phu quân Tướng còng quả là không biết thẹn, trong lúc này mà chàng còn đùa được sao Nhưng chính câu nói bởn của nam cung bột đã khiến lòng người nhẹ nhõm Giao Nhi cười khúc khích Hôm nay Hải Nhi thấy phụ thân oai phong khác hẳn thường nhật Trinh tâm đỏ mặt tác yêu con Người nói đang gì thế Ta có bao giờ lấn lướt cha ngươi đâu Giàu nhi nheo mắt Ranh mảnh đáp Mẫu thân rất hiền Nhưng không hiểu sao người trong thôn Ví phụ thân bằng cái tên tam bôi tiên sinh Họ bảo rằng mẫu thân chỉ cho chồng uống Mỗi ngày ba chén rượu mà thôi Nếu quá mức thì cấm vào giường Trong một tháng Nói xong cậu bé vụt nhanh khỏi tay mẹ Để tránh bị đòn Giao Nhi nấp sau lưng cha, cười giòn giả. Trinh tâm vừa thẹn vừa giận, đuổi con trai chạy vòng quanh chồng. Nam Cung Bột chụp tai nàng giữ lại, từ tốn nói. Giao Nhi có tính hay đùa giống ta, nàng giận làm gì? Giờ hãy bàn kế hoạch cho chu đáo, để khi hành sự không sơ xuất. Đến chiều thì cả thôn Dương Sa biết việc gia đình Nam Cung Bột về cán Châu thăm mộ tổ tiên, và có thể trở lại luôn để giao nhi được học hành tử tế hơn. Nhà cửa được giao cho Tần Khải chăm sóc, nếu vợ chồng Nam Cung bột không trở lại thì coi như tặng luôn cho họ Tần. Sáng hôm sau, nhằm ngày mùng 9 tháng 7, dân trong thôn Dương Sa bệnh rịnh tiễn đưa gia đình Nam Cung. Đám nữ nhân xa lệ khóc rồng vì lưu luyến Dương Sa nữ đại phu. Nàng ta đã chữa bệnh và làm người bạn tốt của họ trong suốt 10 năm qua. Trinh Tâm cũng ngậm ngùi khi phải chia tay những người dân chài chất phát quê mùa này. Họ không thiếu những tật xấu của người nghèo như tham vặt, khôn vặt và nhiều chuyện, nhưng bản chất nhân hậu, chuộng việc nghĩa, họ chẳng khác gì đồng bào của nàng ở bên kia biển. Chánh lòng tham của bọn phu chúa Trung Hoa đã gây nên cảnh chém giết giữa hai dân tộc. Vốn hiền lành hiếu khách Châu Nhi cũng gồng mình Nhận những cú phát thật mạnh Của bọn trẻ làng chài Và đáp lễ lại để giả từ Cậu bé không hề thấy đau Nhưng nước mắt cứ tròn mau Đứa bé nào cũng khóc khi phải xa rời Nơi mà cả cuộc đời thơ ấu Đã trôi qua vui vẻ Nam Cung Bộ Xuyết chặt từng người Trong đám nam nhân lần cuối Rồi khàng giọng thúc giục vợ con lên xe ngựa Gã đã mua một cổ xe độc mã để chở thê tử và hành lý Cổ xe lăn bánh đi về hướng Bắc Khuất dần sau những cụm dương xanh thẩm Người trong thôn giải tán ai về nhà nấy và không biết rằng năm cung bột Đã cho xe rẽ vào cánh rừng già Dưới chân núi Lam Sơn Cách nhà cũ chừng 6 dặm Trời vừa tối hẳn năm cung bột và trinh tâm Toàn thân hát y, mặt bịch kính Âm thầm quay lại nhà mình Họ vào bếp mang những túi dầu cá lanh ra chất đầy thuyền Rồi chèo về hướng đoàn chuyên chở lương Ngoài lúa và ngũ cốc 30 chiếc thuyền lớn này còn chở theo cả quân nhu Như y phục, lưu bạc, chăn mền, cung tên, yên cương Mỗi loại đều có tầm quan trọng như nhau Nên được phân tán đều khắp lượt Để phòng có đắm vài chiếc Cũng không ảnh hưởng đến đại cục Thực ra chỉ có 29 chiếc thuyền có hàng, chiếc xoáy thuyền của tham tướng Trương Năng dành cho các võ quan Trời bão nên gió rất lớn, Trương Năng phải thả neo và buộc dính các thuyền lại với nhau để tạo thế liên hoàn vững chắc Như thế quân sĩ có thể chuyển vật liệu chứa từ thuyền này sang thuyền khác một cách dễ dàng Những cột bùm gãy đã được thay thế bằng loại gỗ tốt trong rừng Lâm Sơn họ trương định sáng mốt sẽ khởi hành nên tối nay mở tiệc mừng Hải Nam cách xa An Nam hàng ngàn dặm chẳng có kẻ địch nào đe dọa nên trương năng cho lính thả giàn cuối canh ba thì chẳng còn mấy tên tỉnh táo chúng được quyền ngủ đến tận chiều mai cho lại sức để sáng 11 ra khơi vì bảo đã tan. Cuối canh ba, Phu Thê Trinh Tâm đã lần lượt tưới dầu hết 29 chiếc thuyền hàng. Xoáy thuyền nằm giữa, hai vợ chồng chia nhau mỗi người một đầu tiến vào và gặp nhau ở đấy. Xoáy thuyền của Trương Năng là một du thuyền có hai tận, được canh giữ nghiêm mật, đèn đuốc sáng trưng. Bên trong, bọn võ tướng vẫn còn ăn uống và thưởng thức lời ca điệu múa của đám ca nhi, được mời về từ Trấn Hải qua gần đấy phu thê Trinh Tâm ẩn ở thuyền bên cạnh nhìn sang. Nam cung bột tư lự nói, Này nương tử, cảnh Trương Năng còn có rất nhiều quan quân, chúng ta mà đánh dào chưa chắc đã giết được họ Trương có khi còn bỏ mạng. Mong nàng xem, tưởng việc đốt lương hận thù riêng, và nghĩ đến con thơ mà tạm gác việc giết Trương Năng. Trinh Tâm mỉm cười, Tướng công quả là cao kiến, tiếp sinh tuân mệnh Tình mẫu tử bao la đã thắng được lửa hận thù Trinh tâm quay lại nửa đoàn thuyền của mình Bật quả tập, chăm lửa đốt chiếc thuyền hàng bên cạnh xoái thuyền Nam cung bột cùng khai quả chiếc thứ hai Như vậy chiếc thuyền bị kẹp vào giữa chắc chắn sẽ bị trái lây Từ chiếc thứ ba trở đi công việc càng khó khăn vì bọn thủy quân ở hai thuyền trước đã báo động gian trời Trinh Tâm và Nam Cung Bột phải ra sức chém giết mới tiến sang được thuyền khác mà châm lửa Dù Minh Thành Tổ Chu Lệ đã băng hà nhưng Nam Cung Bột không biết điều ấy nên dồn hết giận hờn vào thanh đao, bổ những nhát như trời gián quét bay bọn thủy quân đang choán dáng cơn say rượu, nên đám binh lính lấy hết sức lực và dũng khí, la hét cho quai chứ không dám trực diện đương đầu với gã hát y to lớn như hộ pháp kia. Nhờ vậy nam cung bột đỡ phải ái náy vì phải giết đồng bào của mình. Bên này đặng trinh tâm không nhân từ như trượng phu, xuất thủ rất tàn nhẫn. Tuy sức lực không bằng năm cung bộ, song đường kiếm của nàng nhanh nhẹn và hiểm ác tuyệt luân Mối hận vong quốc đã biến nàng thành mảnh hổ, chém giết chẳng nương tai. Luồn kiếm Quang lấp loán dánh lửa hồng, trông tựa như màu máu. Bọn thủy quân nhà Minh thấy đối phương đi đến đâu thì máu chảy đầu rơi, nên sợ hãi nhảy cả xuống biển cầu sinh. Trương Năng và đám võ quang đã rời ngay xoái thuyền, bỏ của chạy lấy người, vì biết các thuyền hàng đều chứa thuốc súng. Quân Minh đã đem cả đại pháo sang An Nam để trấn áp nghĩa binh Lê Lợi. Quả nhiên, hai chiếc thuyền cạnh xoái thuyền phát nổ trước. Ngàn cân quả dược phá nát thuyền, biến thành ngọn lửa khổng lồ, chụp xuống thuyền kế bên. Thời Tâm Quốc, trong trận xích bích, Tào Tháo từng bị dụ mà nối các chiếc thuyền lại với nhau để rồi bại trận. Giờ đây Trương Năng cũng tự xe dây trói mình bằng kiểu ấy. Lần lượt từng chiếc thuyền phát nổ lông trời lở đất, đánh thức bách tính dương sa cũng như những thôn gần đấy. Dù còn đến gần hai chục thuyền lương chưa được chăm lửa, nhưng phu thê năm cung bột cùng nhảy xuống biển đào tẩu, vì biết trước rằng trước sau gì chúng cũng tan tành. Hai người bơi một mạch về hướng Bắc, đến đoạn bờ biển đã hẹn trước, rồi cùng nhau phi thân về hướng rừng Lam Sơn. Trinh tâm hân quang bởi góp được công lao với quê nhà, nhưng biết lòng trượng phu đang nặng triểu vì ái nái, nên nàng chẳng dám nói cười về đến chỗ đậu xe, không thấy Dao Nhi đâu, hai vợ chồng kinh hãi gọi vang. Trình Tâm giận dữ nói: "Chắc là nó đã ra bờ biển xem cảnh thuyền cháy, chúng ta phải quay lại đấy tìm mới được." Họ vội vã lướt đi, lòng đầy lo lắng. Bờ biển sáng rực và vẫn còn vang dậy tiếng nổ khủng khiếp của những chiếc thuyền cuối cùng. Hai vợ chồng vừa chạy vừa trừng mắt quan sát, cố tìm cho ra vóc dáng nhỏ bé của đứa con yêu. Khi còn cách đám trái hơn dặm Trinh tâm mừng rỡ rú lên Khi thấy Giao Nhi đang cầm tiểu đao Chạy ngược về phía mình Nàng lao đến âm con thơ Nhận ra nó ướt như chuột lột Trinh tâm nổi cơn lôi đình Giao Nhi Vì sao con lại dám khải lời sông thân Lần đến chỗ hiểm nguy Nam cung bộ cũng cào nhầu Người quả là khó dạy Ta phải đánh đòn mới được Giao Nhi thản nhiên nhe răng cười Hài Nhi nghe song thân bạn bạc bà kế hoạch Đoán rằng Trương Năng sẽ phải nhảy ra khỏi thuyền để bơi vào bờ Vì vậy Hài Nhi đã phục sẵn dưới nước Lén đâm cho lão ta một nhát chết toi Trương Năng là người duy nhất Biết việc mẫu thân nhảy xuống dùng biển Dương Sa 13 năm trước Nếu để lão sống sót Thì lai lịch của mẫu thân sẽ bại lộ Di hại đến cả dòng họ Nam Cung Lệnh truy nã chúng ta Sẽ được thông báo khắp cả nước Dẫu đi đến đâu cũng khó sống Trinh tâm bàn hoàng trước lập luận của con thơ Biết rằng mình đã phạm một sai lầm rất lớn Mai mà Giao Nhi đã kịp sửa chữa Nàng sung sướng âm chặn ái tử và khen ngợi Ô Giao Nhi, con còn nhỏ mà đã suy nghĩ chu Toàn đến thế sao Nam Cung Bộ cũng hổ thẹn vì chính gã đã khuyên Trinh tâm Đừng giết trương năng gã chữa thẹn bằng cách nghiêm dọng trách móc, nương tử ôm thù hận mà dạy con nên Giao Nhi mới từng tuổi này đã dám giết người, ta thật chẳng hài lòng chút nào cả. Trinh tâm cũng thấy đau lòng khi nghĩ đến cảnh con thơ tay nhúng máu, nàng thở dài não nuột. Thiếp biết lỗi mình, nguyện sẽ dạy dỗ Giao Nhi cẩn thận hơn. Nàng buồn đầu bảo con, Giao Nhi, đạo làm người phải xem chỉ nhân làm trọng Nếu con hiếu sát như vậy thì có khác gì bọn quân Minh mang rợ Đã từng giết hại người An Nam đâu Giao Nhi gật đầu hối lỗi rồi lại cười ngay Lúc đầu Hài Nhi cũng rung tay không dám đâm lão họ trương Nhưng nghĩ đến cảnh lão ức hiếp mẫu thân là lưới giận lại sôi lên Trừ cha ra, Hài Nhi chẳng muốn ai phạm đến cơ thể ngọc ngà của mẫu thân cả Nam Cung Bột phì cười Còn trinh tâm thẹn chính người Phát mạnh vào lưng con trai Tiểu quỷ quá lắm Ngày ấy ta kịp nhảy xuống biển Có bị chúng đụng chạm gì đâu Giao Nhi cười hì hì Ai mà biết được Có thể mẫu thân mắc cỡ nên nói thế đấy thôi Biết sắp ăn đòn Giao Nhi chạy ù đi ngay Nam Cung Bột đắc ý nói Ai bảo rằng nó không giống ta Tiểu quỷ này quá chẳng biết sợ là gì Dẫu hoàn cảnh nào cũng đùa giỡn được Ngày xưa ta cũng có tật sờ vú mẹ cho đến năm 10 tuổi mới thôi Trinh Tâm thẻn quá quá giận đấm vào ngực trượng phu Nam Cung Bộp chụp lấy tay nàng kéo đi chạy theo con trai Hai tháng sau gia đình Nam Cung Bộp đến cảnh Đức Trấn thuộc đất Giang Tây Vì phòng xa họ đã không định cư ở đất Cán Châu như dự kiến ban đầu Chắc chắn Tri huyện Hải Nam sẽ cho điều tra vụ đốt thuyền lương và có thể nghi ngờ nhà Nam Cung. Nhưng mai thai, sự việc lại diễn biến theo một chiều hướng khác. Gã phó tướng của Trương Năng vì sợ rơi đầu nên đã đưa đám tàn quân lên chiếc thuyền duy nhất còn sót lại, trốn sang quần đảo Phù tang Không có nguyên cáo cũng như nhân chứng, Tri huyện Hải Nam đành phải làm tờ trình gửi về cho Tri Phủ Quảng Đông. Nội dung là Đoàn lương thuyền vô cớ phát nổ, không một ai sống sót Cảnh Đức Trấn là địa phương sầm quốc, trù phú nhất gian Tây thời ấy Nơi đây có đến mấy trăm lò gốm, sản phẩm nổi tiếng khắp Trung Hoa và hải ngoại Ngày ngày, thương lái các nơi và bọn Tây Dương đến mua hàng Khung cảnh cực kỳ náo nhiệt Nhưng sanh nghề tử nghiệp, đa số dân trong Trấn và quanh vùng Đều mắc những chứng bệnh về đường hô hấp khói từ lò gốm đã làm ô nhiễm bầu không khí và ảnh hưởng đến sức khỏe của bách tính Vậy là y thuật của trinh tâm có đất dụng võ Chỉ sau vài tháng nàng đã nổi danh thần y có rất nhiều thân chủ Nam cung bột bỏ nghề đánh cá phụ giúp ái thê việc thuốc men vì gian tay không có biển Năm chính thống thứ nhất đời Minh Anh Tông Nam cung Dao tròn 22 tuổi đã có thêm hai em gái Tuy An Nam đã giành được độc lập, nhưng Trinh Tâm vẫn chưa quên mối thù giết anh, liền cho trưởng tử lên đường. Nam Cung Bột đã 61 tuổi, người già thường an phận nên lão không tán thành việc báo thù, nhưng biết tính kiên quyết của vợ đành phải ngậm miệng. Hiểu ý cha, Nam Cung Giao cười bảo, Nam Nhi trí tại bốn phương, nay Hài Nhi giỏi giỏi hơn chăng? chẳng lẽ lại sớm lấy vợ sinh con, sống đời tẻ nhà ở chốn đầy khói bụi này. Năm xưa phụ thân đã chẳng từng bỏ nhà giác đao đi lan bạc đấy sao. Chàng ranh mảnh đảo mắt nói, Hài Nhi sẽ mang về năm sáu của vợ đẹp, để khỏi bị ăn hiếp như phụ thân, người này không cho ngủ thì ta chui vào giường khác. Nam cung bộ phá lên cười khanh khách, còn trinh tâm thì đỏ mặt, Ở tuổi 48, bà vẫn còn rất thon thả và quyến rũ, khiến trượng phu mê như điếu đổ. Chính nhờ sự nghiêm khắc của bà mà nam cung bột sống điều độ, giữ được vẻ cường tráng dụ đã bước qua tuổi lục tuần. Trinh tâm nén thẹn thùng, nghiêm dọng bảo con. Tử sát là hai việc mà bậc chính nhân luôn cẩn trọng, nam nhi mà đa mang tình ái thì chẳng dựng nên nghiệp lớn. Nam Cung dao dòng tay chính sắc thưa. Hài Nhi luôn ghi nhớ những lời vàng ngọc của mẫu thân, sau này xuất đạo mỗi ngày chỉ uống ba chung, còn lấy vợ thì chỉ ba người mà thôi. Biết chàng nỗi bởn, Nam Cung bột cười hô hố để chọc kẹo bà vợ xinh đẹp và giữ như cộp của mình. Nào ngờ trinh tâm lại gật đầu. Giao Nhi có tướng đạo hoa lắm thê nhiều thiếp, ác sẽ khổ vì tình. Nay con đã hứa thì phải giữ lời, nếu lấy đến người thứ tư thì ta không thừa nhận đâu đấy. Nam Cung Giao ngỡ ngàng, còn Nam Cung Bột thì lẫm bẩm. Mẹ kiếp, không ngờ thằng bé này lại tốt số hơn mình. Gần tháng sau trong thành Nam Kinh cạnh sông Trường Giang, xuất hiện một chàng trai mặt trường bào xanh nước biển, thắt lưng và dây buộc tóc màu vàng nhạt. Trên gương mặt trắng kẻo kia, ló đôi lông mày chữ nhất, đen như hai vật mực, đôi mắt đông sáng tinh anh, sống mũi thẳng với chuẩn đầu tròn đầy và đôi môi không mỏng không dày. Bảo rằng anh Tuấn phi Phàm thì e quá lời, nhưng khi chàng ta cười, lưỡng đồng tiền ở má trái sao duyên dáng lạ lùng. Nhìn lâu chúng ta sẽ phát hiện ánh mắt kia có chút gì ranh mảnh và chút dữ cợt. Nam Cung dao kế thừa được hết những ưu điểm của song thân, tính lạc quan vui vẻ của cha và sự thông minh kiên quyết của mẹ. Lần đầu tiên đến chốn phồng hoa đô hội, chàng trai xứ biển ngây ngất ngắm nhìn cảnh vật, môi điểm nụ cười tháng phục. Năm Kinh ngày xưa chính là Kim Lăng, nơi Minh Thái Tổ Trung Nguyên Chương chọn làm đế đô và đặt cho cái tên rất kêu là Ứng Thiên Phủ. Nhưng sau khi con trai thứ của Thái Tổ Yên Vương Chu Lệ, cướp ngôi cháu là Huệ Đế Chu Doãn Văn, đã cho Giờ Đô về Bắc Kinh, minh thành Tổ Chu Lệ, là một vị vua có tài trị nước. Việc Thiên Sư lên phía Bắc có một ý nghĩa chiến lược rất quan trọng, vì mối hiểm quạ hình của Trung Hoa là bọn rợ phương Bắc như Mông Cổ, Mãng Châu, chứ chẳng phải những nước nhỏ ở phía Nam như Giao Chỉ, Miếng Điện, Tây Tạng. Nam Kinh giờ đây chỉ còn là cố đô, sông tập trung không ít những vị đại thần, đặc phái của triều đình chịu trách nhiệm từ sông Trường Giang trở về Nam. Những tù binh An Nam Chim Thành cùng tất cả sách vở Tịch Thu đều ở cả Nam Kinh. Nam Cung Giao đến đây không phải vì các tù nhân hay cổ thư mà vì một người có tên là Quách Tường An hiện giữ chức Nam Kinh Binh Bộ Thượng Thư, nghĩa là họ Quách nắm binh quyền ở các phủ phía Nam. Do việc Bắc kinh ở tận cực Bắc xa xôi, cách giản lý trường thành chỉ vài trăm dặm, nên Nam Kinh hầu như có cả một triều đình nhỏ, các bộ đều cử đại diện đến đây. Hơn 20 năm trước, Quách Tường An là một võ tướng dưới quyền Tân Thành Hầu Trương Phụ sang chinh phạt An Nam. Lão giết người như é, kể cả lương dân vô tội và đàn bà con trẻ. Lão cũng là một trong những kẻ đã hành hạ tù binh và định cưỡng bức trinh tâm. Vì chuyện xảy ra cách đây đã hai mươi mấy năm, nhưng thù nhà nở nước đã luôn ấm ảnh người nữ kiệt họ đặn bà đã nung nấu lửa câm thù trong lòng con trai bằng những câu chuyện thương tâm do bọn quân binh tàn ác gây ra. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của Nam Cung Dao May mà cha chàng tánh tình phóng khoáng rộng rãi nên đã giảm nhẹ ấn tượng sắc máu trong tâm hồn thơ dại. Xong dẫu sao, Nam Cung Dao cũng quyết lấy đầu trương phụ và đám quan võ ác ôn kia. Chàng tìm chỗ trọ, Gửi ngựa và hành lý đi dạo khắp nơi Chủ yếu là quan sát dinh thự của Nam Kinh Binh Bộ Thượng Thư Họ Quách Cơ ngơi của Quách Thượng An nằm gần Cổ Cung Nơi ngày xưa Chu Nguyên Chương trị vì Giờ thì cố Cung đã trở thành Hoàng Cung Để vua mới nghỉ ngơi mỗi khi có dịp Nam Du Khu vực này còn có khá nhiều dinh thự của các quan to khác Được bảo vệ nghiêm mật đường không cấm đi, xong lúc nào cũng có những đoàn quân sĩ tuần tra qua lại. Con đường quan cách này được đặt tên là đường Hoàng cung, mặt lộ rộng 40 bước chân, lát đá bằng phẳng, hai bên đường trồng toàn những cây hoàng xương xanh thẩm. Các kiến trúc trên đường rất đẹp và đầy nét cổ kính nên được du khách bốn phương chiếu cố, người qua kẻ lại tấp nập. Đi nhiều ác phải mỗi chân khác khát Do vậy có nhiều vị quan muốn chứng tỏ mình liêm khiết, giàu có nhờ tài kinh doanh của vợ, liền mở trà lâu tủ quán ngay mặt tiền. Đấy là những người ít quyền lực, làm ở những ngành không quan trọng, chứ binh bộ thượng thư thì chẳng thể muối mặt được. Nhưng xéo xéo trước mặt dinh thự họ quách, có một tòa phú quý đại Tử lâu. Chủ nhân Tử lâu này là phu nhân của quan Thị Lan bộ hộ họ tả. Từ trên tầng 2, Nam Cung Giao có thể quan sát bao quát cơ ngơi của Quách Tường An. Đã trót mang tên là Phú Quý nên nơi đây chỉ tiếp toàn những người sang cả đất Nam Kinh. Rượu và thức ăn đều đắt gấp 3 lần quán khác, khiến kẻ trung lưu cũng chẳng dám vào. Nhưng sanh ý của tả phu nhân rất thịnh vượng vì quán của bà là chỗ giao dịch làm ăn Ai có việc muốn nhờ vả lo lót, tất sẽ mời các quan đến đây thương lượng. Cũng là chỗ đồng liêu, bá quang Nam Kinh không sợ tả phu nhân tiết lộ bí mật của mình. Họ lại chẳng phải là người trả tiền ăn nhậu, nên cứ khăng khăng gọi đến phú quý đại tủ lâu cho an toàn. Nam Cung Giao xuất thân nghèo khó, lại căn cơ hà tiện chẳng khác mẫu thân. Chàng bấm bụng mua bộ y phục bằng gấm thượng hạn để được giàu chốn sang trọng này. Chàng mỉm cười xót xa khi gọi rượu thịt, biết rằng hầu bao sắp thủng. Trên đầu Nam Cung Giao còn một tầng nữa dành riêng cho các quan thủ tiếp bọn trọc phú thương nhân. Thủ khách chân chính chỉ được ngồi ở tầng trệt và lầu 1, song từ đấy khách vẫn có thể nhìn thấy núi Tây Hà ở ngoại thành Tây Hà là một thắng cảnh đất kim lăng Cứ mỗi độ thu về sau tiết sương gián Lá cây phong, cây hoàng lư, cây thị trên núi trở nên đỏ rực Cảnh tượng muôn phần xinh đẹp Hấp dẫn bá tánh và du khách Người xưa có câu lá sương gián đỏ hơn qua tháng 2 Là để chỉ trường hợp này Do vị trí thuận tiện nên tầng 2 rất đông khách, đa số là con cháu các quan và Thế gia Công Tử Đất Nam Kinh. Không muốn nhiều người nhận ra sự hiện diện của mình ở trốn này, Nam Cung Giao tinh tiến rồi rời phú quý đại tử lâu. Với đôi mắt, tin tưởng và trí nhớ tuyệt luân chàng đã nhớ rõ cách bố trí nhà cửa trong tư dinh quách thượng thư. Tuy không thể sánh với cha, nhưng sức ăn của Nam Cung Dao cũng gấp 3 người thường. Đĩa thức ăn lúc nãy chẳng thấm tháp gì, nên chàng tìm đến một phạm điếm hạng trung để ăn cho no. Đầu canh ba đêm ấy, Nam Cung Giao thay áo dạ hành, mặc bịch kính, tìm đến sầu quyệt của kẻ thù. Sau gần 20 năm trị vì, Minh Thành Tổ đã khiến nước Trung Hoa trở nên hùng mạnh phú cường. Triều cương vững vàng, đất nước thanh bình, chỉ ở những địa phương xa xôi mới có giặc cướp Còn chốn phồn hoa thì cùng lắm là vài tên trộm vặt Nam Kinh là trọng địa thứ hai, tập trung quan quân phương Nam Nên lại càng an toàn, nhiều năm liền chưa hề xảy ra trọng án Xong cũng vì vậy mà bọn quân sĩ phòng vệ mất cảnh giác tuần tra, canh gác lấy lệ Lòng chắc mẩm rằng sẽ chẳng có gì xảy ra Trinh Tâm là người nghiêm khắc, tuy thương con nhưng không hề nương tai khi dạy dỗ, nhờ thế Nam Cung Giao rất chuyên cần, rèn luyện võ nghệ. Là nam nhân, lại có thần lực hơn người, hiện nay bản lãnh chàng đã cao hơn thân mẫu. Nếu không được thế thì Trinh Tâm đã chẳng yên lòng cho con đi báo quyết thù. Trinh Tâm có tài học đạo và ký ức rất tốt, đã vẽ lại chân dung trương phụ và chính gã võ quan ác độc. Nam Cung Giao nhớ nằm lòng Nhưng chẳng biết họ ở đâu mà tìm Chàng đến Nam Kinh Vì nghe bọn lái buôn đồ gớm Kể về lão tham quan Quách Tường An Đêm nay Chàng sẽ phải bắt sóng gã để tra lối Hạ lạc 8 người còn lại Sau đó mới giết Dòng báo anh hùng của họ Đạn lưu chuyển trong quyết quản Nam Cung Giao Không hề biết sợ Nhưng vấn đề là chàng có bắt được Quách Tường An trước khi bị bọn vệ quân Phát hiện hay không Trong cơ ngơi đồ sộ có cả trăm phòng và tiểu xá này, làm sao chẳng tìm được chỗ ngủ của quách thượng thư Vị quan nào cũng có cả chục tỳ thiếp, mỗi đêm ân ái với một nàng Nam Cung Giao quyết định bắt một người để dò hỏi Chàng đột nhập vào từ phía sau, vượt qua bức tường cao gần trượng, nhảy xuống vườn hoa Khu vực này được canh gác bởi một toán vệ binh Chúng lười biến đi tuần, quay quần cạnh ba chiếc đàn lòng mà tán gẫu và truyền tay nhau bầu rượu Nam Cung Giao nương theo bóng đêm và cây cối trong vườn, tiến về phía dãy nhà ngang và vài căn tiểu xá, có lẽ dành cho bọn gia nhân cư ngụ Lần đầu đóng giai thích khách, lòng chàng không khỏi có chút quan mang và hồi hộp Chẳng chút kinh nghiệm, chàng chỉ dựa vào óc phán đoán và sự cẩn trọng mà thôi Khi đi ngang qua căn nhà bếp lớn, Nam Cung Giao giật mình vì nghe có tiếng người đang ngâm thơ. Giọng lão già này khàng khàng, đầy vẻ thê lương, chẳng hay ho chút nào cả. Xong điều đáng chú ý là việc lão ngâm bằng tiếng An nam. Trong hai lần chinh phạt, Trương Phụ đã bắt giải về Trung Hoa mấy ngàn tù nhân, gồm tù binh và dân thường tù binh bị giam cầm cho đến chết hoặc bị đài đi làm lính, còn thường dân thì trở thành nô lệ, nô tỳ cho bọn quan lại Trung Hoa. Sau hơn 20 năm, số tù nhân An năm này đã sinh sôi thành hàng vạn người, tập trung ở các phủ phía Nam và nhiều nhất là đất Kim Lăng này. Quách Tường An từng đích thân áp giải tù nhân về nước, dĩ nhiên đã tuyển lợi cho mình khá nhiều chiến lợi phẩm. Lão già trong bếp kia là một trong số đó Nam Cung Giao giúp xúc, xúc động lướt đến nép sát cạnh cửa sổ nhìn vào trong Bên bếp lửa bập bùng kia có một lão già tuổi lục tuần Áo da nhân bạc màu, râu tóc hoa râm Đang ngồi nhâm nhi bầu rượu nhỏ trên chiếc chiếu rách Gương mặt nhìn nghiêng của lão trong đoan chính quát thước Dần trán cao biểu hiện sự thông thái của người có học Lão Nhân uống cạn một chung, hắn giọng ngâm tiếp một bài khác Thế sự du du nại lão hà, vô cùng thiên địa nhập làm ca Thời lái đồ điếu thành công dị, sự khú anh hùng ẩm hận đa Chủ hữu hoài phủ địa thuộc, tẩy binh vô lộ văn thiên hà Quốc thủ vị báo đầu tiên bạch kỷ, độ Long tuyền giải nguyệt ma Dịch Việc đời bối rối tuổi già vay, trời đất vô cùng một cuộc sai, bần tiện gặp thời lên cũng dễ, anh hùng lỡ bước cũng khoanh tay, vai khiên trái đất mong phò chúa, giáp ngột sông trời khó vạch mây, kiếm báo mài trăng mấy độ đây. Bài thơ thuộc hoài này chính là kiệt tá của đại tướng An Nam Đặng Dung, cậu ruột của Nam Cung Giao, chỉ những người thân và lực lượng nghĩa quân hậu trần mới biết được. Như vậy lão già này có thể từng là thủ hạ của họ đặng. Nam Cung Dao phấn khởi Ra cửa lớn lao vút vào như bóng quan hồn Chàng cẩn trọng chỉ mũi kiếm vào ngực lão nhân Rồi trầm giọng hỏi Đêm nay lão quách tường an nằm ở đâu Do bản năng sinh tồn lúc đầu lão nhân giật mình và sợ hãi Xong dường như lão chẳng hề lưu luyến kiếp đời nô lệ Cho kẻ thù nên đã trấn tỉnh lại ngay Lão bình thản hỏi Vì sao các hạ lại muốn giết quách thượng thư Năm cung giao lạnh lùng đáp Báo gia thù Lão là tù nhân của họ quách Tội gì phải bao che cho lão ta Lão nhân gật gù Cười kinh ngạc Lão phu quả chẳng yêu thương gì quách tường an Chỉ vì tò mò muốn biết nguyên nhân đấy thôi Dẫu sau 20 năm qua Lão phu cũng mang nợ áo cơm của họ quách Chẳng thể vì sợ chết mà bán đứng y được Các hạ nên nói rõ nguồn cơn để xem Quách Thường An có đáng chết hay không đã Nam Cung dao phẫn nộ Lão trưởng là người An Nam lẽ ra phải vui mừng khi thấy kẻ thù ác độc kia đền tội Tại sao lại có thái độ kỳ quạt như vậy Lão Nhân tưởng tiểm đáp Người giao chỉ ân quán phân minh thà tự tai phục thù chứ không nhờ vả kẻ khác Nam Cung Giao ngao ngán trước lão già gàng dở, hạ giọng nói bằng tiếng mẹ đẻ. Tại hạ là người giao chỉ đây. Trịnh tâm âm thầm dạy con ngôn ngữ quê hương, song Nam Cung Giao ít khi sử dụng nên khẩu âm không chuẩn. Lão nhân rùng mình vì kinh ngạc và sung sướng nhưng vẫn nghĩ. Tiếng giao chỉ rất dễ học, mong các hạ nói rõ lai lịch. Nam Cung Giao tuyệt đối không thể tiết lộ thân phận, di hại đến song thân, nên chỉ còn cách tháo giày để lộ bàn chân có ngón cái hơi chĩa ngang. Lão nhân xúc động đến ướt nước mắt, đưa tay gạt phát lưỡi kiếm của chàng, chồm đến vuốt ve bàn chân kỳ lạ. Đặc tính này đã mất dần đi sau gần ngàn năm bị người Hán đô hộ và đồng hóa. Không phải người An Nam nào cũng có dị tướng này, nhưng ai có được thì chắc chắn là nòi giao chỉ. Lão Nhân nghẹn ngào nói Các hạ cứ an tâm ngồi xuống đây Giờ này chẳng có ai đi ngăn bếp đâu Năm cung dao kiên quyết đáp Không được Việc hàng Nguyên xin hẹn dịp khác Mong lão bá chỉ giáo cho đường đi nước bước Để tại hạ hoàn thành sứ mạng Đại hạng phùng cam vũ Tha hương ngộ cố tri Lão Nhân đâu dễ gì để niềm vui của mình Tan biến quá sớm Lão khẩn cầu Đêm còn dài, mong Tiếu Hiệp ngán lại thêm nửa khắc. Lão Phu là Nguyễn Tuấn, quê ở đất Diễn Châu, dám hỏi xuất xứ của Tiếu Hiệp. Năm Cung Giao hỏi lại, chẳng hay vì sao Nguyên Lão Bá lại ở chốn này? Nguyễn Tuấn biết chàng chưa tin tưởng mình, liền nói rõ. Năm xưa, Lão Phu chịu trách nhiệm việc quân lương dưới trướng tướng quân Đặng Dung, cùng bị bác giải về Trung Hoa. Lúc đi ngang đảo Hải Nam, Vua Trùng Quang nhảy xuống biển tự trầm. Đặng tướng quân cùng các tướng khác cũng cắn lưỡi chết theo. Lão Phu là nho sĩ không có được dũng khí ấy, đành kéo dài kiếp sống thừa cho đến hôm nay. Nam Cung Dao hờ hững nói, trên thuyền tù chẳng lẽ không có nữ nhân nào? Nguyễn Tuấn lắc đầu, sao không có? Trương Phụ và bọn quan quân nhà Minh đã bắt được hơn 200 nữ binh và các nữ tướng đặng trinh tâm. Họ bị cưỡng hiếp, dài phò rất dã mang, riêng đàn tiểu thư giỏi vỏ nên kịp giao mình xuống biển tự sát, chứ không chịu ô nhục. năm Cung Giao dịu dọng, bà ấy vẫn còn sống. Sau hơn khắc mừng mừng tuổi tuổi, Nguyễn Tuấn hâm hở dẫn đường cho năm Cung Giao đến tiểu viện của A Tỷ Thiếp Thứ Chính, nơi quách thượng thư thường xuyên qua đêm. Chờ Nguyễn Tuấn đi khá xa, Nam Cung Giao bắt đầu hành động. Nguyễn Lão là đầu bếp chính của Quách Thượng Thư thường xuyên phục vụ khách khứa nên nghe ngóng được rất nhiều. Ông đã kể cho năm Cung Giao biết hạ lạc của Trương Phụ và bãi tên Võ quan còn lại, nên chàng không cần phải tra hỏi Quách Tường An nữa. Thu năm nay, vùng hạ du Trường Giang ít mưa nên trời oi bức, các cánh cửa sổ thông ra vườn qua đều mở rộng. Cam Cung Giao nghe tiếng động ghé mắt nhìn qua sông. Trên chiếc giường gỗ quý cuối phòng là một ông lão già trần trùn đang ngủ say như chết, tiếng ngái đều đều vang lên. Quách Thượng Thư đã 65 nên kiệt sức sau trận thu hùng với nàng tiểu thiếp trẻ trung. Có thể vì chưa thỏa mãn hoặc vì khó chịu bởi tiếng ấy của lão chồng già nên mỹ nhân chưa ngủ. Cụ nương chỉ mặc phong phanh tắm áo ngủ bằng the mỏng, yếm đào chẳng có dây lưng, lười buộc nên thân thể nõ nà, lộ lộ ra cả dưới ánh nến. Nàng đang đứng cạnh bàn, sai mê ngắm nghĩa những viên ngọc quý lấy từ rương gỗ nhỏ ra. Cửu nương là danh kỷ số 1 của thành Nam Kinh, nhan sắc và tài cầm kỳ thi quả nổi tiếng khắp phương Nam. Quách từ an đã chuột nàng ra với giá vạn lượng bạc, biến mỹ nhân 23 tuổi này thành của riêng. Họ quách mê nàng như điếu đổ tặng rất nhiều vàng ngọc, bao nhiêu của đúc lót hối lộ đều chạy cả vào tay cửu nương. Mỹ Nhân có nhũ danh là Hàng Ly Hoa, mặt đẹp như ngọc, nhưng lòng tham cũng chẳng nhỏ. Nam Cung Giao ngượng ngùng dán mắt vào thân hình thon dài nảy nở của người đàn bà lẳng lơ kia, nghe lòng nổi sóng. Chàng là trai mới lớn, dục quả rất vượng, nên khó thoát khỏi sự hấp dẫn của vẻ đẹp lã lồ, khêu gợi trước mắt. Song Nguyễn Tuấn vừa mới kể cho chàng nghe về tình hình độc ác, tàn nhẫn của Ly Hoa nàng ta rất hà khắc với bọn tiền nữ gia nhân, nhất là những người gốc An Nam. Chỉ một chút sơ xuất nhỏ, họ cũng phải chịu những trận đòn rách thịt, và phải nghe những lời chửi rủa nặng nề. Câu An Nam cầu chúng là thành ngữ luôn gắn trên môi hàng ly hoa Nam Cung dao có nửa dòng máu giao chỉ, lại biết hết dạ tôn kính mẫu thân, nên rất phẫn nộ, lửa giận đã giúp chàng bình tâm lại và thêm hổ thẹn vì sự hiểu sắc của mình. Nam Cung Dao đi vòng ra phía sau, may mắn tìm được một ô cửa sổ tròn không chấn sông đang mở toan để đón chút gió Tây hiếm hoi. Cửa sổ này thuộc về phòng hai ả tỳ nữ thân tính của Ly Hoa. Nam Cung dao trèo vào điểm quyệt mê họ rồi mở cửa phòng đi lên phía trước. Chàng âm thầm, Lao đến khống chế Cửu Nương, biến nạn ta thành pho tượng gỗ câm lặng, chỉ còn đôi mắt đầy khiếp sợ kia là chuyển động. Trinh Tâm tinh thông y lý, nên Nam cung Dao rành rẽ kinh mạch, nhận huyệt rất chính xác. Chàng xuất thủ từ phía sau, nên Quách Cửu Dương không hề nhìn thấy vóc dáng. Nam cung Dao êm ái bước đến giường bát bổ, một tay bịch chặt miệng, tay kia cắm thẳng tiểu đao vào tim kẻ thù. Quách Tường An giảy dụ một lúc, rồi tuyệt khí, lìa đời, trong trạng thái trần như nhộng, y hệt lúc chào đời. Nghĩ đến việc lão ta từng cưỡng bức đám nữ binh của mẫu thân, và còn định tiếc mạng cả bà. Nam Cung Giao liếc nhìn khúc thịt yếu xìu thảm hại kia, mỉm cười tinh quái, vùng đau hớt đức. Khi suy nghĩ cách trừng trị tính ác độc của hàng ly hoa, máu khôi hài của họ Nam Cung đã nổi lên. Nam cung giao điểm thêm thủy huyệt cửu nương, vác nàng ta đặt lên giường, nằm ngược chiều với quách Tường an. Chàng nhét đoạn của quý vào chiếc miệng anh đào và đặt tay trái ly hoa vào cán tiểu đao. Giới hiện trường này, cửu nương sẽ bị bọn bộ đầu năm kinh hành hạ đến xói tóc. Nguyễn Lão đã cho năm Cung Giao biết rằng có một số người giao chỉ muốn trốn về quê hương nhưng không có lộ phí. Do vậy chàng tìm một mảnh giải, bỏ rương châu báo và ngân phiếu vào đấy cột lại, giác lên vai và thoát ra.